Ngày tiến hành tập 423 Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyền này bằng cách truy cập qua đường link dành sai phát Tuấn Anh đang nghiêm dưới phần bình luận của video này Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện Bây giờ trong lòng Bách cảm thấy ấm áp hắn vốn cho rằng vị ma chủ này vui dẫn thất thường lạnh anh không vô tình với cấp dưới không ngờ lại quan tâm đến cấp dưới như vậy Đột nhiên hắn cảm thấy đầu đầu nhói Đại công tử đã vươn tay chụp lên đầu hắn. Một lượng sức mạnh khủng khiếp truyền vào khiến hắn bị hoàn toàn khống chế mà nguyên cũng bị phong tỏa. Đại công tử! Toàn thân của bách run rảy, thật thành kêu tỏ trong mắt tràn gặp phẫn nộ và hoảng sợ. Dù ta làm việc không tốt cũng không đến mức phải chết. Mong đại công tử quan hồng độ lượng. Ta nguyện lập công chuột tội. Đại công tử lắc đầu. Người hiểu lầm rồi ta không định giết ngươi mà là vì ngươi còn có công dụng khác. Công dụng khác? Sắc mặt của Bách hơi dịu lại, nhưng giờ phút này bị hoàn toàn chế trụ. Trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Không biết Đại Công Tử cần thuộc hạ làm gì? Nhóm người đi vần tiểu cũng bị biến cố bất ngờ, làm cho kinh hoàng, trởn mắt nhìn qua, không biết lục dí định làm gì. tại Công Tử nói, người cũng biết thực lực phần thần thứ sáu của ta quá yếu, trực tiếp ảnh hưởng đây tu vi sau khi dung hợp. Vì thế ta chia thành 6 phần, mỗi phần tu luyện riêng. Nhưng phần thần thứ sáu tiến triển quá chậm. Trước đây, ta đọc A tỷ cổ quyển Đột nhiên tìm được một loại bí thuật Có thể luyện thánh ma thành ma lâm ngọc Người cũng biết ma lâm ngọc có tác dụng lớn thế nào Đối với phần thần đó của ta chứ Cái... cái gì? Sau mặt của Bách trở nên hoảng loạn, hét lớn Người muốn luyện ta thành ma lâm ngọc Đại công tử gật đầu Ban đầu có hai vị thánh ma có thể dùng Giờ chỉ còn một mình ngươi Cuộc chiến này còn đánh thế nào đây? Giờ thì ngươi đã hiểu vì sao ta xuất hiện ở đây ngăn ngươi vẫn lạc rồi chứ Nếu ngươi cũng chết ta chẳng phải sợ đau lòng đến chết sao toàn bộ người của Thánh Mà Thế Già mồ hôi lạnh đầm đìa Chỉ cảm thấy sông lừng lạnh bốt làn ra khắp cơ thể Tay chân thì đông cứng Bạch giận dữ thét liệt Chệt tiệt Ta tận tâm tận lực giết địch cho ngươi Ngươi để muốn luyện hóa ta Thân thể của Bách trùn rẩy dữ dội Không rõ đà vì tức giận hay sợ hãi Hắn liều mạng dụ Đại công tử lạnh nhạt nhìn hắn nếu thật sự tận tâm tận lực Sao lại phẫn nộ Điều đó chứng minh người không đủ trung thành chết tiệt tên xúc sinh này Người đền xúc sinh của thiên vũ giới Bách gào lên trong cơn thịnh độ Biết mình phân lớn là không tránh khỏi cái chết Cuối cùng không kiêng rẻ gì nữa mắng lớn Người giấm buồn gì cũng chết không toàn thây Mà giữa rộng lớn không phải ngươi có thể tưởng tượng Nhất định sẽ có kẻ mạnh hơn ngươi tiêu diệt ngươi Đại công tử suy cười một tiếng ta cũng rất mong điều đó Nhưng phần lớn sẽ thất vọng Bởi vì ma giới sẽ trở thành giới văn trường Thứ hai của ta Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động Thì rất lục sĩ không chỉ muốn luyện hóa thiệt vũ giới Mà còn muốn luyện hóa cả ma giới Bạch giận dữ thét liệt Người là kẻ bại hoại Kẻ thù chung của hai giới Ta hận, ta thật sự hận Hận không thể ăn gan uống máu ngươi Hận không thể tự tẩy ré sát người Đại công tử thản nhiên Bình tĩnh chút, sống thì sao Chết thì có gì khổ hành kết ấn vỗ xuống, lòng bàn tay hiện ra một quyển sách cổ xưa xoay tròn mở ra. Đang người ly phần tiêu trưởng mắt nhìn, đó chính là át tị cổ quyển. Từ bên trong, bắn ra hồng bông kim quang trói mắt khiến cho người ta không thể nhìn rõ ngay lập tức, kim quang lé lên lại thụ bách vào bên trong. Quyển sách cổ từ từ khép lại rồi với thay đại công tử rồi biến mất. Lúc này tuy xung quanh đầy người, nhưng lại yên tĩnh đến kỳ lạ, không một chút âm thanh nào. Mạch đột nhiên nghiến răng Tổ tiên đại nhân Chẳng phải ngày từng đói là sẽ được tộc Chuyển đến ma giới sao Vậy sao rồi lại muốn luyện hóa cả ma giới rồi Đại công tử chắp tay sau lưng Thản nhiên đói Luyện hóa ma giới chỉ là bước tiếp theo Còn chưa biết đến khi nào mới bắt đầu Dù sao được lượng ma giới vượt xa thiền vũ giới Ta sợ thất bại Nên trước tiên thử nghiệm với thiền vũ giới đã Mọi người đều cảm thấy sợ hãi Người này là loại tồn tại gì vậy Lại có thể nhẹ nhàng nói về việc luyện hóa một giới Được có hàng tỷ sinh linh như thế Mạch nghiến răng Nếu như vậy Dù yếu tộc chuyển sang mà giới Cũng khó thoát khỏi cái chết Đại công tử cười nhạt Người sống trên đời Ai mà không chết Trên đời làm gì có tồn tại vĩnh hằng bất tử Ít nhất chuyển đến mà giới Có thể sống thêm vài năm <cười> Đáng chết Mạch cắn răng giận dữ Một khi đã như vậy Đừng trách tộc ta vô tình Đại công tử gật đầu ngược lại còn lộ phẻ tán thưởng. Còn đường đã do bản thân lựa chọn. Dù ta tạo ra các ngươi ta cũng hy vọng các người có thể bước đi con đường của riêng mình, chứ không phải mù quáng theo đuôi. Nếu không, ta sẽ càng kinh thường các người. Hẳn đói, dù trong tâm là chính hay tả, lập trường là đúng hay sai cũng không quan trọng, nhưng tuyệt đối không được ngu muội Ngu muội mới là kẻ thủ chung của toàn thế giới. Mạch nổi giận một kỳ đã như vậy, yêu của thiền vũ giới sẽ chờ đợi tổ tiền buông xuống một trận chiến. Đại công tử nói, ta nhận định sẽ tới. Sức là hắn xoay người rời đi, định nhập vào hư không. Liên phần tiêu đột nhiên quát. Mọi người cùng nhau động thủ giết hắn. Hiện tại lục sĩ hoa trà sáu đảo phân thân là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt. kim quang trong tài hắn chợt lé, ngừng tụ ra thùy chủ trầm phu. thân hình lập tức sống tới. Đông người viện tỉnh ngộ, toàn bộ ra tay. Trong khoảnh khắc lực lượng khủng bố bạo phát Như rời non lấp bể Phóng mạnh về phía chân trời Từ hồ muốn nuốt trứng thân ảnh kia Đại công tử quay đầu Khoai mồi dĩu cợt, búng con tay Một đạo kinh khí phá không bay ra Chấn lên thủy chủ trầm phủ Lì vần tiểu chỉ cảm thấy cánh tay tê rần Mà nguyên toàn thân lập tức Bị áp chế Nhưng chỉ trong trước mắt Đại công tử cũng đã biến mất cuối chân trời Sau đó những đoạn công kích đánh úp tới Đèm hư không đánh nát Nhưng không thể bóng dáng đại công tử Tất cả đều thất bại Sau mặt của Lý Vân Tiêu trở nên khó coi Thì chủ trầm phù cũng biến mất Tiểu Hồng lo lắng sống tới nói Vân Tiêu đại ca không sao chứ Lý Vân Tiêu lắp đầu Nhưng lực lượng của hắn hiện tại quá yếu Nếu không tuyệt đối không thể Chỉ một chiêu đã bị lục xí đánh bại Hai người bay xuống bên dưới Hiện trường mấy ngàn người Nhưng lại yên tĩnh dị thường Không khí trở nên quỷ dị Đại quân cổ vực không còn chiến ý, toàn bộ đều đứng nghiền tại chỗ, không biết nên làm gì. Cường giả thanh ma thế giả, đưa mắt nhìn nhau. Cuộc chiến này hiện nhiên không thể đánh tiếp, nhưng bọn họ cũng không biết nên kết thúc ra sao. Lý Vân Tiều nhìn họ rồi nói, cần người có biết chỗ ẩn thân của lục sĩ không? Một đám giả bước ra ôm quyền đói, cách nơi này không xa có một tòa thánh ma điện, lục sĩ hẳn là ẩn thân trong đó. Thánh ma điện sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiều lé sáng lại nói, Giờ này khắc này Các người hẳn đã có điều giác ngộ rồi chứ Là tiếp tục đi theo lục sĩ Hay cùng chúng ta giết tới thánh ma điện Việc này Người Thanh ma thế gia lộ vẻ so dự Tuy bọn họ không biết tiếp tục chiến đấu Nhưng cũng không dám trở mặt thành kẻ địch với lục sĩ Trành đánh rụng đói Chẳng lẽ các người đã quên lời lục sĩ vừa nói Rằng cần truyền hóa ma giới Từ lúc đó Ai cũng khó thoát khỏi cái chết Đã như vậy thì còn gì phải suy nghĩ Lời của lục sĩ không sai thiếu não thật làm người ta khinh bị mà. Nhóm cường giả nghe vậy, như bị đánh thức, sắc mặt dẫn dữ, lão giả kiêng nghiêm nghị nói, lời của tranh đại nhân không sai, lục sĩ muốn luyện hóa mà giới, chứ vì cần đồng tâm hiệp lực trừ diệt hắn. Và nhân vật trọng yếu đã tới nhất trí, đại quân đương nhiên sẽ không tiếp tục bán mạng cho lục sĩ. Nguyên bản hai đội nhân mã đang chém giết thảm thiết, trong khoảnh khắc tiền kết thành đồng minh, cùng nhau chạy tới Thánh Bà Điện mấy ngày sau, họ tìm khắp phụ cận cổ vực, cũng không thể bóng dáng thánh ma điện. Sao mặt của mọi người trở nên khó coi? Tranh âm trầm nói. Chỉ sợ lục dí đã tìm chỗ ẩn trốn rồi. Lần sau khi hắn xuất hiện thì hắn không nhìn được trung bình. Những ma tàu còn lại cũng tái nhợt mặt mày, cảm thấy sợ hãi. Một cương giả hư lạnh nói Lục dí thật sự cho rằng mình đã thiên hạ vô địch sao? Trong ma giới còn có rất nhiều cương giả chứ lộ diện. Bình thường họ mặc kệ thế sự. Nhưng nếu anh muốn luyện hóa ma giới Bất kỳ ai cũng sẽ không ngồi yên Mà không để ý tới Ánh mắt của Lý Vân Tiều sáng lên lại hỏi Chứ vì có biện pháp liên lạc Với những cường giả ẩn thế đó không Người kia suy nghĩ rồi nói Có phải vì có lẽ có thể liên lạc được Nhưng càng nhiều người ẩn cư Trong thái cổ hôn vực Ngay cả chúng ta cũng không biết chỗ Một người khác nói Không biết rõ cũng không sao Từ lúc đó nếu có người luyện hóa ma giới Thì bọn họ cũng sẽ xuất hiện ngăn cản thôi Lý Vân Tiều trầm tư nói Chỉ giờ tới lúc đó Lục Sĩ đã đánh bại toàn bộ cương giả Nếu giờ phút này chúng ta có thể liên hợp lại Có lẽ con có thể đối kháng được với hắn chăng? Tránh nói Lý đã nhận nói rất đúng Mọi người nên nghĩ biện pháp liên lạc Càng nhiều cao thủ xuất hiện càng tốt Tận hết khả năng đem việc này Truyền ra trong cao tầng ba giới Lý Vân Tiều lỏ lắng nói Chỉ sợ chưa qua 2-3 năm Lục Sĩ đã có thể tiến vào thiên giới chỉ trụ Việc này liên quan tới sự tổn vong của hai giới. Hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ái khó khăn. Hẳn ôm quyền, thập phần thanh khẩn hành lễ với mọi người. Mọi người khẽ biến sắc, với phần ôm quyền đáp lễ nói, đây là đương nhiên. Quan hệ thất sinh tử tổn vong của tất cả, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, trong hai ba năm tới, chúng ta nên bố trí điểm tiên lạc, tăng cường kết đối và trao đổi lẫn nhau. Có chuyện khó khăn gì thì cùng nhau thương nghị. Trảnh đói, phường pháp này rất hay, đợi trở về liền xây dựng điểm liên lạc. Mọi người tiếp tục thương nghị, sau đó lo lắng tản đi. Lý Vân Tiêu Cùng Mạch chuẩn bị trở về thiền vũ giới, còn Vi Thanh và Tiểu Hồng lựa chọn ở lại. Một người tu luyện ma công, một người tu luyện hồng thạch hóa linh, ở lại ma giới sẽ tiến triển nhanh hơn. Vài tháng sau, Lý Vân Tiêu Cùng Mạch đã trở về thiền vũ giới, lập tức triệu tập hội nghị. Lần này cũng không né tránh yêu tộc. Nhưng không quay trở nhân cường giả đang bế quan Nhưng người tham dự khá ít Lý Vân Tiêu thuật lại toàn bộ hành trình Tại ma giới Mọi người nghe xong đều lo lắng Nhưng khi nghe nói lục xí Còn muốn luyện hóa cả ma giới Sắc mặt của ai đấy đều trở nên kỳ lạ Hiền viên diệu nói Đây cũng là một chuyện tốt Giống như có thể ma giới giúp đỡ Liên thủ lực lượng hai giới Thì cơ hội thắng vẫn lớn hơn Lý Vân Tiêu cười khổ nói Chỉ mong là vậy ta cũng không lạc quan như hiền viên đại nhân. Hiền viên Diệu nói, yên nhất cơ hội đã tăng gấp đôi, nhưng ta thật sự không hiểu. Nếu lục sĩ cũng muốn luyện hóa cả ma giới, vậy thì hắn định đi đâu? Lý Vân Tiểu nói, ta từng nghe nói sau khi trở thành thiên giới chỉ chủ, có thể thoát ly sự trói buộc của một giới. Trong chơi trong đại thiên vũ trụ, vô cầu vụ thúc. Nói vậy, lục sĩ tính toán rời khỏi vị diện hai giới này. Mọi người nghe vậy sắc mặt ngưng trọng. Trong mắt lại hiện lên vẻ khảo khát. Lý Vân Tiêu thở dài. Chuyện đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Chứ vì chuẩn bị chiến tranh đi thôi. Về phần liên lạc, giao cho Linh Nhi. Đinh Linh Nhi vội nói. Ta sẽ chú ý. Lý Vân Tiêu gật đầu nói tiếp. Nếu có vị đại nhân nào xuất quan, cũng do Linh Nhi phụ trách đem tin tức mới nhất báo lại cho họ. Đinh Linh Nhi gật đầu. Vâng. Lý Vân Tiêu phất tẩy nói. Chứ vì, ta đi thôi. Lý Vân Tiêu lưu ngại cùng thiên chiếu tử cho bọn họ lại dẫn họ vào trong giới thần bi, tới chỗ Sa phù chữa thương. Xung quanh Sa Phu đều đã các loại trận pháp lớn nhỏ đem linh khí trong giới thần bi hội tụ hóa thành từng tia tế lưu nhập vào trong cơ thể Sa Phu giúp hắn giữ mạng. Thần thức của viên cao hàn đảo qua chấn động nói, tổn thương nặng như vậy. Lý Vân Tiêu đỏ đắng gật động. Nếu không có giới thần bi e chàng lão long đã chết tại chỗ. Hiện tại Tùy giữ được tính mạng, nhưng muốn khôi phục trong hai ba năm thì rất khó. Ta dẫn trừ vị tới đây cũng là để xem có ai có biện pháp nào tốt hơn không. Thiền chiếu tự trầm dọng. Linh dược chữa trị cho lòng tộc rất hiếm, nhưng Long Tinh là thánh vật của Long Tộc. Nếu tìm được vài cối Long Tinh cho hắn dùng, có thể sẽ giúp hắn khôi phục đúng lúc. Lý Vân Tiêu cười khổ. Long Tinh sao? Ta đã phái Linh Nhi tìm khắp thiên hạ, nhưng nghe rằng không thể tìm ra. Hắn có phần hối hận Ngày đó trong hóa Long Trị Trên lòng tiên hóa thất bại Trực tiếp hóa thành Long Tinh Khi hắn vẫn dẫn vụ tranh đoạn Thì đã phá hủy không ít Hai khối và xa Phương đã nuốt tại ma giới Có lẽ là phần còn sót lại Mà hắn nhặt được khi đó Viên cao hắn gật đầu Không thể đặt hết hy vọng vào Long Tinh Vẫn phải nghĩ thêm biện pháp Ngày câu mày lo lắng trầm rọng Nếu người bị tà thuật của lỗ thông tử nhập vào Còn chưa tìm được cách giải quyết Rồi lại thêm chuyện khó này Thật ra chỉ cần từ từ truyền linh khí vào Đợi mười năm, tám năm Là chân long đại nhân có thể tự khôi phục Chỉ tiếc là thời gian không đủ dùng Thiên chiếu tự trầm rộng Chúng ta bàn bạc một chút Tìm ra biện pháp nào Đến nước này chỉ còn cách đó Đi vần tiêu thở dài Đưa mọi người quay về thuật uyển Hắn đến vùng linh khí rồi rào Ngoài viêm phũ thành tế ở dưới thần bi Một tiếng oanh long vang lên Dưới thần bi sáp nhập vào mặt đất Đặt ngay trên linh mạch Quang mạng lé sáng, giới thần bi lập tức hấp thù tinh khí xung quanh. Nếu không đến bước đường cùng, thì phần tiểu cũng không muốn ngăn chặn linh mạch của thiền vũ giới. Nhưng tinh khí trong giới thần bi đã cạn kiệt. Nếu không bổ sung đủ, thì sẽ để lại hậu họa vô cùng cho xa vưu. Vì vậy hắn chỉ đành đặt giới thần bi lên linh mạch để dưỡng khí cho hắn. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tù tuyển của những người khác. Nhưng xét về tầm quan trọng và tình bằng hữu, thì tính mạng của xa vưu là tối quan trọng. Sau khi làm xong Lý Vân Tiêu đang định rời đi thì trong lòng chợt động như có cảm ứng. Hắn bất ngờ quay đầu nhìn lên giới thần bi cao ngất như nghe thấy tiếng gọi. Sao lại thế này? Hắn chấn động dù đất sở hữu giới thần bi bấy lâu nhưng chưa từng có cảm giác huyền diệu như thế. Bên trong giới thần bi dường như có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Là ai? Lý Vân Tiêu không nhìn được thốt lên với quyền kiểm soát giới thần bi hiện tại. Hắn biết rõ bên trong không có ai, cũng không thể có ai cả. Nhưng cảm giác đó ngày càng mạnh liệt. Sau tháng trầm âm, thân hành của hắn chợt lé xuất hiện trong giới thần bi. Vừa hiện thân xung quanh sáng rực, hắn cẩn thận quan sát, thấy vô số phủ văn lé lên là quy tắc trong bia ngưng tụ bà thành. Đẩy rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra. Lì vần tiểu kinh hãi. Lúc này giới thần bi mang lại cho hắn cảm giác như một cơn sóng lực lượng đang tăng vọt. Tất cả quy tắc trong bìa hóa thành phủ văn Chớp lé quanh thần Cuối cùng luôn lực lượng đó thoát khỏi khống chế của hắn Đã đến mức khó tưởng tượng được Lực lượng giới vương cảnh Đi phần tiêu hoảng hốt Lực lượng hiện tại của dưới thần bì Khiến người ta cảm giác như một cường giả giới vương cảnh Đang đứng trước mặt Trước khi phản ứng Luôn lực lượng đó như con lĩnh tính mạnh mẽ Cuốn tới trước mặt hắn Điên cuồng tràn vào kinh mạch hắn Rột cuộc là có chuyện gì Lý Vân Tiếu bối rối, dưới tác động của lực lượng cường đại, kinh mạch lập tức mở rộng, thân thể như quả bóng cao su căng phòng đến cực hạn. Chẳng lẽ hắn thần bị muốn ép thành đột phá dưới vương cảnh thôi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức được xác nhận, hắn vừa mừng vừa sợ, nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ có chuyện như vậy. Hắn lập tức nhắm mắt, tập trung dẫn dắt luồng lực lượng kia để đột phá giới phương cảnh. Nhưng chẳng bao lâu sau, Lý bất ngờ mở mắt, hai đạo hàn quang bắn ra, hắn ôm đợt Bề mặt đậu đớn, chết tiệt, không khống chế sâu. Đôi mắt của Đi Vân Tiều đỏ rực, hai tay siết chặt. Khi kinh bão phát làm không khí xung quanh phát ra tiếng rít, khai nứt không gian bắt đầu xuất hiện liên tục. Chỉ trong chớp mắt, vụ văn bắt đầu dán đền ra thịt. Đi Vân Tiều cảm thấy như bị gông giường trói chặt, toàn bộ lực lượng bị áp chế. Sắc mặt của hắn đại biến. Giữa phút này hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng đang tăng lên, nhưng hoàn toàn không thể khống chế. Tất cả bị áp chế bởi giới thần bi Ta hiểu rồi Người muốn luyện hóa ta Biến ta thành khí linh trong bia sao Trong đầu của Li Vân Tiều Hiện lên những lời đồn về giới thần bi Về vị giới vương đời trước Từng bỏ thần xác để hóa thành giới địch Không có giới thần bi để có ý thức Tự chủ mạnh mẽ đến vậy Muốn dùng thân phận chủ nhân để áp chế hắn Nếu thật sự đàn như thế Vậy thì xin lỗi Mắt của Li Vân Tiều đét hàn quang Hắn ngờ mặt lên trời thét lớn Ngoại trừ chính tha Không ai có thể làm chủ nhân của ta. Nếu người cứ khăng khăng như vậy, thì dẫn chúng ta coi như hết duyệt. Hắn đột ngột dẫn động kiếm khí trong cơ thể. Hàng vạn hàng ngàn kiếm quang từ đan điển bắn ra, chém vỡ kinh mạch, phá hủy cơ thể. vô số khí huyệt nổ tung. Toàn thân Lý Vân Tiêu đẫm máu. tinh khí thần nhanh chóng suy kiệt. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã cầm thi chủ trầm phù trong tay. Ánh mắt hùng ác. Một kiếm chém thẳng về phía trước. Cút đi, cung ch Ngày sau đó thiên địa tối sầm Một cái nứt đáng sợ hiện ra trong bia Hàng vạn phủ văn đang áp chế Trên người đi vân tiêu lập tức nổ tung Hắn ngay sau đó mất đi trì giác Hoàn toàn hôn mê Dù trong bia đang xảy ra biến hóa Kinh thiên động địa Nhưng bên ngoài viêm vũ thành vẫn yên tĩnh như thường Trước câu giới thần bi Tàn hết ánh sáng Trở nên uổi oải rồi thu nhỏ lại Trượt lé lên và biến mất trên không trung Còn lý vân tiêu vốn đang ở trong giới thần bi Không có dấu hiệu gì để toàn thân nổ tung thành máu. thiết toàn bộ khiếu huyệt đều phát nổ. Sau đó một thanh bão kiếm hiện lên trong tay hắn, thân hình từ trên công trung rơi xuống ngã lên linh mạch. Cho tới phải giờ sau vẫn không ai phát hiện điều dị thường nơi này. Mọi người đều nghĩ đi vân tiêu đằng bế quạt. Đợi cho đến khi đi vân tiêu tỉnh đại, hắn phát hiện mình đang nằm trên linh mạch, được linh khí tầm bộ cơ thể. Thuy chủ trầm phu nặng lẽ nằm trên mặt đất, từ hồ cũng rất hưởng thụ cảm giác. Đắm mình trong linh khí Thỉnh thoảng trên thân kiếm còn đoé lên ánh sáng lưu chuyển Đi vận tiêu kiểm tra cơ thể Trong lòng chấn động dữ dội Bên trong đan điện Có một luồng lực lượng cuồn cuộn Như vũ trụ trôi nổi yên tĩnh Khi ý niệm vừa động Tự nhiên đã phản tình xoay tròn Lực lượng cường đại lập tức tràn ngập toàn thân Giới phương cảnh Hắn vui mừng như điên Vô cùng kinh ngạc Nghĩ đại quá trình lúc trước Sắc mặt của hắn lập tức đại biến Vội vang do xét thể Phát hiện giới thần bi vẫn nặng lẽ nằm trong thức hại, dường như không có nhiều biến hóa so với trước. Tân hành của Li Vân Tiêu chợt lé, cùng thủy trụ châm phù tan vào linh mạch, trực tiếp tiến vào bên trong bia. Hắn phát hiện xà phù vẫn đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, hợp thụ tinh khí tràn ngập xung quanh. Lúc này hắn mới thở vào nhẹ nhóm, thần sắc dân thả lọc. Hắn nhớ lại tình huống trước đó, còn tưởng rằng mình đã phá hủy giới thần bi. Nếu thực sự như vậy, xà phù chắc chắn cũng đã chết. Nhưng hiện tại xem ra Nó chỉ là một giấc mộng lý phần tiêu lặng lẽ nhìn ra vương Xác định hắn vẫn an toàn vô sự Rồi mới rời khỏi giới thần bi Đột nhiên giới thần bi như bị kích hoạt Bắt đầu tỏa ra lực tượng khổng lồ Bao trùm toàn thân Liên phần tiêu Hắn cảm thấy bản thân như đã hoàn toàn Dung hợp với giới thần bi Loại cảm giác này Khi lực lượng dung hợp Liên quan trong thức hải bừng lên Dường như lại gia tăng thêm tin tức Hắn có mày Chờ một lúc lâu mới đến ngộ xong, trong mắt loe lê lên ánh sáng kỳ dị. Họa trả tin tức được ghi chép trong giới thần bi là ý thức do các đời giới phương lưu lại. Dù đã bị hứa hại và lộn xộn, nhưng nhờ tin tức rất toàn diện nên đi phần tiêu sau khi lĩnh hội xong cũng tham giữ được 7 tám phần. Thì ra trước khi các đời giới thần bi chủ trụng kích giới phương cạnh đều bị giới thần bi dùng uy lực to lớn luyện hóa hoặc là bị hạ lạc ấn, hủy thân thể, biến thành bia bọc Chỉ còn linh hồn nương nhở trong giới thần bi. Đồng thời biên bảo cũng nhờ vào giới lực mà đạt tới giới vương cảnh. Quá trình này xảy ra tự động khi giới thần bi chủ tu luyện đến tạo hóa định phong. Hầu hết đều không thể kháng cự, bị thu làm khí linh trở thành nô lệ của giới thần bi. Nhưng cũng có vài người vô cùng cường đại. Tuy ở tạo hóa cảnh định phong nhưng đã có sức mạnh chống lại giới vương nên có thể cùng giới thần bi tồn tại song song không bị luyện hóa. Tuy nhiên từ đó về sau luôn bị giới thần bi áp chế rất khó tiến thêm bước nữa. Bởi vì một khi tiến vào dưới phương cạnh rồi giới thần bị sẽ mất quyền khống chế. Thậm chí trong quá trình luyện hóa ngược có thể bị phản chủ bị người kết luyện hóa ngược lại. Nhưng đoạn người này vô cùng hiếm như Lông Phượng Xuân Lân. Trong mảnh ý thức tàn phá mà Liên Vân Tiểu Đĩnh hội được cũng có vài người như thế. Nhưng vì niên đại quá xa xưa nên không ghi chép rõ ràng. Như vậy Tại đã, đã luyện hóa giới thần bi rồi sao? Ly vần tiểu gãi đầu, trứng ngây người, ngồi trên linh mạch lầm bẩm Giờ phút này lực lượng từ giới thần bi phát ra hoàn toàn khác trước. Khác biệt như võ sĩ và võ đế. Tuy chỉ kém nhau một chữ, nhưng cách biệt như trời với đất. Trong lòng của Ly vần tiểu vô cùng vấn khích. Ánh mắt sáng như sao, nhìn ra xa xăm. Từ ngày đó thiền vũ giới bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Không khí nặng nề, nhưng cũng có tin tức tốt lành. Đình Đình Dì đã phái người đến khu vực Yên Vân Cổ Chiếu, tìm kiếm mảnh vỡ lòng tình tại hóa Long trì đã bị phá hủy để chữa trị cho sa phục chờ mong hắn sớm tỉnh lại. Lý Vân Tiêu xây dựng trận pháp khôi phục trên Linh Mạch để Xa Vũ ở lại tù luyện. Thỉnh thoảng lại có người đưa đến thiên tài địa bảo, bảo đảm hắn có thể nhanh chóng hồi phục thực lực trước khi đại chiến. Liên lạc giữa hai giới vô cùng chặt chẽ. Dưới sự bàn bạc của các tầng lớp cao cấp, Họ dự định xây dựng một chiến trường giữa ma giới và thiền vũ giới, coi đó là nơi chính để bao vây tiêu diệt lục sĩ. Thiền vũ giới cũng phải nhiều thuật luyện sư đến ma giới để hỗ trợ bố trí các loại trận pháp và cấm chế. Về việc lựa chọn chiến trường tại thiền vũ giới, nhiều tầng lớp cao cấp trành cái không gớt. Chiến trường tại thiền vũ giới sao? Đi vần tiêu trầm tư nói. Theo ta thấy, không bằng chọn viêm vũ thành đi. Cái gì? Viêm vũ thành? Mọi người thắt thanh kêu liệt. Đình Linh Nhìn giật mình nói nếu giao chiến ở viêm Vũ Thành toàn bộ cơ nghiệp gây dựng bao năm qua sẽ bị hủy hoại trong chọc lát. Đi Vân Tiểu nói hiện tại trong thiên hạ chỉ có lực lượng của viêm Vũ Thành là mạnh nhất. Hơn đơn đời đầy linh khí rồi rào quy tắc dưới lực sẽ cảm ứng. Viêm Vũ Thành đã có hơn 10 năm cơ sở xây dựng. Bất tuận là công khai thủ hay bố trí cấm chế đều vô cùng hoàn hảo. Không sai ta cũng đồng ý chọn viêm Vũ Thành làm chiến trường. Một giọng nói quen thuộc vang Từ ngoài đại điện, mọi người đều vui mừng nhìn ra. Trong mắt của Li Vân Tiều hiện lên vẻ vui sướng cười đó. Mục địch đại nhân, người cuối cùng cũng xuất quan rồi. Bên ngoài đại điện, một nam tử mỉm cười bước vào. Người này chính là Linh Mục địch. Khí chất và thần thái đều mạnh mẽ hơn trước rất, rất nhiều. Hàng tiến vào đại điện, ông Quyền nói, bài kiến bình chủ. Li Vân Tiều cười lớn, đại nhân khách khí rồi. Nếu ta đoán không lầm, ngài đã bước vào tàu hóa cảnh rồi. Minh Mục địch gật đầu. Nhân phúc của hạ đấu trần thân, ta đã bước vào tàu hóa cảnh, nếu tiếp tục bế quan thêm vài năm nữa, có hy vọng khôi phục trạng thái đỉnh phong của năm xưa. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói, vậy thì phần thắng của chúng ta lại tăng thêm vài phần. đồng tư của linh bục địch có rút, kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu, xuyên lượt thất thố kêu lên, minh chủ, ngươi, giới vương cảnh. Khi cảm ơn tu vi của Lý Vân Tiêu, phát hiện chân khí cuồn cuộn như biển không có chút sợ hở. Tự nhiên người trước mắt chưa từng tồn tại Mà là một đại dương vô tận Hay vực sâu không đáy Linh mục địch hít sầu một hơi Vừa mừng vừa kinh ngạc Mọi người cũng đồng loạt hô lên Dù Lý Phân Tiêu đã bế quan rất lâu Nhưng không ai ngờ hắn đã đột phá tới giới phương cảnh Trong chốc lát Ai nét đều cảm thấy phấn khởi Lý Phân Tiêu mỉm cười gật đầu Chỉ là vận khí thôi Linh mục địch mừng rỡ Đột nhiên biến sắc tình hãi nói Vậy còn giới thần bi, minh chủ người Linh Vân Tiều biết hắn, lo lắng điều gì. Linh mỉm cười nói. Yên tâm đi, không bỏ qua thân thể. Ta đang luyện hóa giới thần vi. Quá trình có chút phức tạp. Trước khi rảnh ta sẽ nói với mục địch đại nhân. ha ha tốt tốt. Linh mục địch cực kỳ vui mừng vỗ tay nói. Thật sự là trời giúp chúng ta rồi. Linh Vân Tiều mỉm cười. Vừa rồi mục địch đại nhân cũng nói. Đồng ý chọn chiến trường ở viêm vũ thành phải không? Linh mục địch gật đầu. Nếu có thể thắng... Cho dù cơ nghiệp bị hủy hoài Hoàn cảnh đổ nát thì đã sao Nếu cần toàn lực ứng phó để giành lấy thắng lợi Viện Vũ Thành đúng là chiến trường tốt nhất Mọi người trầm mặc suy nghĩ Về lời của hắn Địa Vân Tiều nói Lời của mục địch đại nhân rất đúng Nếu cuộc chiến này thất bại Cả thiên vũ giới cũng sẽ bị diệt Nếu đã dốc toàn lực Thì phải mang cả sa sản ra mới được Đình Linh Di cũng nói Nếu mục địch đại nhân cùng Vân tiêu đại ca Đều đồng ý chọn viêm Vũ Thành Thì cứ quyết định như vậy Hai người đã đồng ý, cho dù người khác phản đối cũng vô dụng. Úng hộ chẳng ai ngu ngốc đến mức làm như vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, nếu đã quyết định, vậy Linh Nhì hãy sắp xếp thủ tục rút lui của mọi người, biến viêm vũ thành thành chiến trường. Ta cùng mục địch đại nhân cần bàn bạc kế hoạch tác chiến, còn tình hình bên ma giới cũng nên tìm hiểu, dù sao chúng ta không chiến đấu một mình. Được, Đình Linh Nhì lập tức đứng dậy, đáp lời, rồi đi làm việc. Lý Vân Tiêu cũng đinh bục địch đi vào mật thất, bắt đầu thương nghị về cuộc chiến sắp tới rồi mới rời đi. Sau đó viêm Vũ Thành bắt đầu đại quy mô di chuyển và bố trí. Toàn vụ mọi người đều được rời tới tam vực còn lại. Việc xây thành cũng ngừng lại. Rất nhiều thuật luyện sư bắt tay và bố trí cấm chế và trận pháp. Toàn bộ linh thạch cùng tài nguyên trong thiên hạ liên tục được chuyển về viêm Vũ Thành. Chiến trường bên ma giới cũng được chọn lại, thường huyện sư có thể nói thẳng với Hồng Bệ Thành. Sau đó Hồng Bệ Thành cũng được bố trí đủ loại cấm chế công kích, làm vùng đệm hỏa hoãn xung đột cho Viêm Vũ Thành. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau khi Lý Vân Tiếu bước vào giới vương cảnh, mỗi ngày đều bế quan khổ tu, chủ yếu đã luyện hóa giới thần bi và thủy chủ trầm phù ngày càng thuần thụ. Trong thời gian đó, tu vi của hắn từ từ tăng trưởng, tiến bộ vững vàng. Có lẽ vì áp lực quá lớn nên ngược lại khiến hắn càng tập trung phát hủy tối đa tiềm năng của mình. Hai năm sau, một trận âm thanh dồn dập vang lên khắp bầu trời viêm Vũ Thành, đánh tan cả mây trắng. Âm thanh như tiếng chìm ưng rít lên trong đêm. Cảnh báo sắc bén xuyên qua bầu trời yên tĩnh, khiến toàn bộ người đang tuần tra đều cảm thấy tim đập rồn dập. Rất nhiều võ giả đang bế quan cũng lập tức tỉnh lại. Đây là báo động cấp cao nhất của viêm Vũ Thành, báo hiệu cần khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh. Âm thanh kéo dài hơn được canh giờ mới dừng gần như đánh thức toàn bộ người đang bế quan. Lý Vân Tiêu lập tức xuất hiện trong đại điện. Chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà đã có rất nhiều người đến. Thần sắc của mọi người căng thẳng, không khí khẩn trương tràn ngập đại điện. Linh Nhi, có chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu hỏi. Chỉ thấy trong đại điện có một trận pháp, thành quang đang liên tục xoay chuyển, âm thanh phát ra từ bên trong đó. Sắc mặt của Đinh Linh Nhi hết sức khó coi, khẩn trường nói. Vân Tiêu đại ca... Tình tức từ ba giới chuyển đến Lục sĩ xuất hiện rồi Quả diện đã đến Sắc mặt của mọi người đại biến Không khí nghiêm trọng khiến ai cũng thấy ngột ngạt Đặc biệt là người có tù vị thấp như Đình Đình Nhi Vốn đã chịu áp lực nặng nề Lúc này lập tức phun ra một ngụm máu Lý Vân Tiêu giật mình Lập tức vùng tay đánh ra cấm chế Bao phủ Đình Đình Nhi Giúp năng binh ổn lại Đình Đình Nhi lát đầu Ta không sao, Vân Tiêu đại ca Bây giờ phải làm sao Lý Vân Tiểu trầm giọng nói Bên mà giới nói thế nào? Đình lình gì đáp Vì thanh đại nhân truyền tin Muốn chúng ta cố gắng phái người đến tiếp viện Tiếp viện sao? Mắt của Linh Bục Địch đoát lên tinh quang Trầm giọng nói Nhưng ngoại trưởng minh chủ những người khác đều rất nhạy cảm Với áp chế của ma giới Lý Vân Tiểu nói Việc tiếp viện để ta tự mình đi Mọi người ở lại viêm Vũ thành Cứ theo đúng bố trí ban đầu mà làm Chỉ cần không loạn Chúng ta vẫn còn cơ hội lớn Nhưng nếu chẳng đi rồi, thiền vụ giới chẳng khác gì rắn mất đâu. Tiếp không đồng ý để chàng rời đi. Vì nghề lập tức đứng dậy phản đối. Giờ phút này khí tức trên người của nàng cũng cực kỳ cường đại. Mỗi lời nói ra đều mang trọng lượng khiến ai cũng phải kiên rẻ. Lý Vân Tiểu vui mừng nói. Vì nghề, tu vi của nàng. Trên mặt viên nghe hiện lên vẻ cây đắng lắc động. Đáng tiếc, nếu cho ta thêm 10 năm, ta có thể trụng kích dưới phương cảnh. Hiện tại chỉ có thể đạt tới nửa bước giới vương thôi Lý Vân Tiểu cười to Đúng là không biết đủ Dù chỉ là nửa bước giới vương Cũng vượt qua kỳ vọng của ta rất nhiều Nếu ta không ở trong thiền vũ giới Tất cả nghe theo chỉ huy của mục địch đại nhân Và diệp kỳnh vũ đại nhân là được Viết sắp linh mục địch Là một lão giả tóc bạc phơ thân hình gầy gò nhưng tinh thần vấn chấn Dù đã thủ liễm chân khí Nhưng vẫn có thể khi thế áp đảo Nhiều người ở đó Chính là người đứng đầu huyền lý đạo diệp kỳnh vũ Nhưng mà Lý Vân không chịu vội nói tiếp Được rồi, Lý Vân Tiều quát lên Cắt ngang lời nàng, lạnh lùng nói Vào thời điểm then chốt thế này Mệnh lệnh của bốn binh chủ không được đạm trái Nếu không, giết Sắc mặt phi nghề tại biến Cảm nhận được hàn ý từ người Lý Vân Tiều Lập tức sắc mặt trắng bệnh Sợ hãi, vội lùi xuống không dám nói thêm Cúc không nhanh nhẹ nhàng Nắm tay phi nghề, khẽ lắc đầu ra hiệu Ánh mắt của Lý Vân Tiều Lạnh băng, đảo qua mọi người Lạnh lùng nói Từ phút này bất kỳ ai dám làm cản, bất kể là ai, ta sẽ là người đầu tiên giết hắn. Chúng ta không dám." Mọi người vội vàng đồng thanh đáp, dù là Hiên Viên diệu hay Mộng Đình Chấn Quân cũng đều ôm quyền hành lễ. Đi phân tiểu hử lạnh. Vậy thì tốt, Đinh Đinh Nhi lập tức mở truyền tống trận đưa ta đến Hồng Uyệt Thành. Còn nữa, nhanh chóng phái người thông báo cho Cửu Uyên và Tiểu Thanh đại nhân, bảo bọn họ nhanh chóng tới Viêm Vũ Thành. Ngày Tiểu Thanh trở đi, đã để đại toàn đô cho Lý phân tiểu. Phòng gửi tình huống như hôm nay để có thể đi lạc đúng lúc Dạ Minh chủ Đình định như không gửi đuôi xuống Đi an bài Minh chủ ta đi cùng gửi Một giọng nói từ ngoài đại diện truyền đến Đập tức ánh sáng đoé đi Sa phụ xuất hiện Ánh mắt lạnh lùng nói Chúng ta cùng đến ba giới tiêu diệt đục sĩ Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức Khi chế trên thân sa phụ thật kinh người Còn cao hơn chút trước Có thể thấy thường thế của hắn đã khỏi hẳn Đi vần tiểu đánh lũng nói Nếu mà lục xí dễ đối phó như vậy Thì hắn đã không đảm ma chủ Người cứ thành thật ở đại đây Hết thảnh nghe theo linh mục địch và diệp kinh phủ Nếu trái đánh hoặc xảy đã sợ xuất Ta sẽ lấy đầu ngươi Sau mặt của sao vưu khẽ biến Hắn ôm quyền nói Dạ, minh chủ Giang vẻ của hắn buồn bực không đón đến đời Dù đã hắn vào thời điểm này cũng không dám sẵn bệnh Đi vần tiểu lập tức chuyển tống Tới Hồng Nguyệt Thành Đi vào trong thương huyện sớt Trong thương huyền Sơn đã có người đợi sẵn chính là Nguyệt. Nguyệt nhìn thấy hắn hải mắt sáng lên vui mừng đón tiếp. Văn tiểu đại ca. Giang mặt của Lý Văn Tiêm ngưng trọng vội hỏi tình hình thế nào? Nguyệt nghiêm túc nói Lục sĩ đã xuất quan hơn đưa nghe nói hắn triệu tập không y tái cổ hung ma. Họ đang từ cổ vực đi tới. Sau khi nhận được tin tức chúng ta đã vận chuyển nhân thủ cùng với vật tư tới thương huyền Sơn phát huy toàn bộ thông đạo dẫn tới nơi này cố gắng bố trí thêm một chút phòng ngự Lý Vân Tiều gật đầu nói, làm tốt lắm. Như vậy lục xí muốn tới chương quyền sơn chỉ sợ cần ít nhất nửa năm đến một năm. Càng kéo dài thời gian thì càng có lợi cho chúng ta. Trước vì hắn bắt chấp tổn hao mạnh mẽ phá không gian, tự xây dựng siêu cấp chuyển tống trận tới đây. Nhưng cho dù là vậy thì thái cổ hùng mà cũng không thể tập trung đầy đủ được. Nguyệt nói, tranh đại nhân bọn họ cũng nghĩ như vậy. Đi đại nhận đi theo ta. Năng dẫn đường phía trước, Lý Vân Tiều theo sát phía sau. Hàng quê tang gia địa phương quen thuộc, trước kia khi tiến vào Thường huyện Sơn, nơi đây còn nhiều ma tộc trú đóng để đối kháng với phệ giới ma. Nhưng không ngờ Lý Vân Tiêu bọn họ lại tiêu diệt phệ giới ma và luyện chế thành phệ giới đàn. Chủ sơn mạch Thường huyện Sơn cực lớn, khi quyết định nơi đây làm chủ chiến trường ba giới, nó được sửa sang thành một tòa chủ điện cùng nhiều kiến trúc trải rộng trong núi. Lý Vân Tiêu đi theo nguyệt rất nhanh để tới chủ điện. Nguyệt đánh ra vài đạo quyết ấn, Trên đỉnh đối xuất hiện một ruồng quang mang Từ từ mở ra thành một cái khe Hai người đi vào khe lập tức khép lại Trong chủ điện Các cao tấn đang khẩn trường bàn bạc chiến sự Vừa nhìn thấy Lý Vân Tiều đến Mọi người đều bận rỡ Trang tự mình ra cửa ngành đón Nhưng thấy chỉ có một mình Lý Vân Tiều Thì hơi sửng sốt Có chút không hài lòng Chỉ có một mình lý đã nhân sao Lý Vân Tiều mỉm cười Sao vậy thấy chưa đủ hả Trong điện có ba bốn người Điều là cường giả, ngoài trừ Vi Thanh và Tiểu Hồng, sắc mặt của ai đấy cũng không tốt. Trảnh nói, bản thân của Lý Đại Nhân thấy thế nào? Lý Vân Tiểu nói, cả thiền vũ giới ngoại trừ ta, Vi Thanh và Tiểu Hồng, không ai có thể chịu được uy áp của ma giới. Còn họ theo chỉ tổ lãng phí thực lực, chỉ bằng để họ ở đại chiến trường thiền vũ giới. Đúng rồi, ta còn mang thêm một người, vẫn luôn ở trong giới thần bi, suýt nữa thì quên. Hắn nhẹ nhàng vung tay phải, mà quẳng lé lên. Một tên ảnh xuất hiện Chính là Lạc có thực lực mà quần định phong Trước khi tới đây Liên Vân Tiểu đã nói rõ tình hình cho Lạc Hắn cũng rất muốn đối phó lục dí Nên Liên Vân Tiểu mới đồng ý thả hắn ra Tránh nhất nhìn Lạc có vẻ không vui Tuy người này không yếu Nhưng chẳng khác nào muốn bỏ biệt Ban đầu không nên bố trí chiến trường thứ hai làm gì Cuộc chiến sinh tử Lại cần một chiến trường là đủ Nếu thường quyền dân thất thủ Thiền vụ rơi chắc chắn nguy cơ Liên Vân Tiểu nói Việc này không muốn tranh cãi với người. Hơn đợt đại chiến sắp tới, tranh cãi cũng vô ích. Nếu các vị cảm thấy khó chịu thì tách ra cũng được. Các người chiến của các người, trung tật chiến của chúng ta, không can thiệp lẫn nhau. Lời vừa dứt, sắc mặt của mọi người đều căng thẳng, biện mở miệng. Ly Vân Tiểu, người không cần khích tướng chúng ta. Nếu chỉ có một mình ngươi tới, thì chúng ta cũng không nói gì. Nhưng nếu chiến trường ba giới tan vỡ, mong các người có thể gánh phát nổi. Ly Vân Tiểu nói, Lời này của viện đại nhân nghe như thiếu tự tin. Sắc mặt của viện trầm xuống hừ lạnh. Tự tin không phải bấu chốt, quan trọng là phải dốc toàn lực. Ta chỉ nói tới tình huống xấu nhất mà thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu. Yên tâm đi, nếu trên trường ba giới sụp đổ mà trừ vị vẫn còn sống, thì có thể tới thiện phủ giới. Hơn nữa ta biết trừ vị có không ít thứ để đối kháng giới thực của thiền phủ giới. Sắc mặt của đám người viện khẽ biến, tưởng như bị nói trúng tầm tự. Ba giới thăm dò thiên vũ giới đã lâu luôn luôn nghiên cứu phương pháp kháng giới được Đặc biệt sau khi lộ thông tử đi qua Đã có đột phá lớn Hiện dẫn trên người bọn họ đều mang Ba bốn loại thủ đoạn đối phó giới được thiên vũ giới Nếu chiến trường ba giới thất thủ Họ cũng không quá lo lắng Lý Vân Tiêu hừ lạnh Nếu chiến trường ở đây sụp đổ Ta tự nhiên sẽ không ngăn các vị tiến vào thiên vũ giới Nhưng dù có vào Thì cũng phải nghe theo sự phân phó Và chỉ huy của chúng ta Còn nữa mong chừng vị tận tâm tận lực với cuộc chiến trước mắt. Đừng chưa đánh đang nghĩ tới bỏ chạy. Đương nhiên, không cần người nhắc. Một đảo giả xa lạ lạnh lùng nói, hắn nhìn mấy thanh niên này luôn có thái độ như đang chỉ huy thiên hạ, cảm thấy vô cùng khó chịu. liền lên tiếng phản bác. Liên phần tiểu không tức giận, chỉ mỉm cười. Như vậy là tốt nhất. Sau đó mọi người cũng bắt đầu bàn tới việc bố trí và phán đoán của mình. Liên phần tiểu nói, nghe các vị như vậy, Nếu lục sĩ không có truyền tống trận, dẫn theo rất nhiều thái cổ hung ma tới đây thì mất bao lâu? Tranh chỉ tay lên xa bàn Nếu chỉ dựa vào phi hành, cho dù hắn là thiên giới chỉ chủ trong truyền thuyết, cũng phải bận ít nhất một năm rưỡi. coi như là thổi phòng thực lực hắn lên một chút nữa thì cũng phải mất một năm. Trong một năm này, chúng ta có thể nâng cao 30% phòng cự và cấm chế công kích của Thương huyện Sơn. Một ma tồn đó tiếp. tăng 30% nghe như không nhiều, nhưng có còn hơn không. Trành gật đầu nói, dù sao thì số lượng nhật, nguyệt, sư ở trong má giới cũng ít, có thể bố trí như vậy nên là không tệ. Cũng đừng mong giúp được gì nhiều. Tới lúc đó vẫn phải dựa vào các vị, đây mới là chủ lực chiến đấu. Trong suốt một năm này, toàn bộ tài nguyên đều tập trung ở đây, mỗi người ít nhất cũng đã tăng thêm một phần chiến lược. Mà Tôn kia gật đầu nói, một năm thời gian muốn tiếp tục gia tăng tù vi là không thể nào, nhưng tu luyện một hai loại bí thuật, Giả tăng chút sức chiến đấu thì vẫn có thể làm được Lý Vân Tiểu nói Các người không nghĩ tới chuyện liên thủ bay trận sao Trảnh đó Việc này vì thanh đại nhân tự nhắc qua Nhưng tu vi của mọi người tranh lệch Quan trọng hơn là ba giới không có phương pháp liên thủ bay trận Tùy chúng ta có tâm luyện tập Nhưng vẫn rất giả lạ Lý Vân Tiểu gật đầu hiểu ra Chuyện đã có liên quan đến hoàn cảnh của ba giới Vì luật trừng ở đây tàn khốc Nên chưa từng có ai dám phó tác Sinh mạng của mình cho người khác Tự nhiên cũng không sinh ra phương pháp Liên thủ bài trận vì Thành nói Mấy vị đại nhân đã liên thủ thí nghiệm trận pháp Nhưng vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ Đúng lúc dùng một năm tới để làm quen Lý Vân Tiêu nói Như vậy rất tốt Vị Thành nhìn Lý Vân Tiêu Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp nói Nếu ta không nhìn lầm Hiện giờ người đã bước vào thánh ma rồi chứ Cái gì Trong đại điện ổ lên Mọi ánh mắt đều nhìn Lý Vân Tiêu tràn đầy khiếp sợ. Trong lòng của tranh và viện cũng chấn động. Tuy viện cảm nhận được Lý Vân Tiêu bất phạm, nhưng vẫn chưa rõ ra thực lực thật sự của hắn. Chỉ cho rằng hắn đang đạt tới nửa bước thánh ma mà thôi. Tranh há hốc mộ, ngây dại. mấy nằm trước khi Lý Vân Tiêu mới tới ma giới, mới chỉ đạt ma quần chi cảnh. Sau đó tới nguyên quận mới đột vào ma tôn. Vậy mà chưa đầy 4 năm đã đạt thánh ma. Nếu không tận mắt chứng kiến thật khó mà tin được. Nguyện vui mừng mà nói Đây đúng là ông trời giúp chúng ta Có lý đại nhân so với thiền quân vạn mã Của thiền vũ giới còn hữu hiệu hơn Lý Vân Tiêu mỉm cười nói Chỉ là vận khí tốt thôi Tất cả mọi người đều cười khổ Vì thành hư một tiếng nói Như thế cũng tốt Trong một năm này chỉ bằng tam và người Ba người chúng ta thử tuyện chế trận pháp tam tài Hắn chỉ quanh một vòng Ít nơi hắn Lý Vân Tiêu vào viện Lý Vân Tiêu gật đầu Tam tài trận tuy là trận ba người đơn giản nhất nhưng vô cùng hữu hiệu và trực tiếp, thậm chí còn lợi hại hơn cả những trận pháp phức tạp. Ba người chúng ta rất thích hợp. Biện nói, ta đã nhớ kỹ trận pháp này, một năm tới chúng ta cùng nhau rèn luyện. Trành vui vẻ nói, nếu ba vị liên thủ, ta sợ lục xí cũng phải bó tay. Lý Vân Tiểu nói, ngàn vạn thần đừng quá lạc quan, thiền giới chỉ chủ đã rất đáng sợ, quân chỉ còn có sáu đảo ba binh. Trong thân quyền Sơn hiện tập trung bao nhiêu người. Trành nói, Ban đầu chúng ta định chọn tinh binh, không cần số lượng nhiều. Nhưng nếu là trận chiến sinh tử, ta cũng không ngần ngại. Tập hợp toàn bộ quân đội lại, chừng 10 vạn người. 10 vạn. lý phần tiểu kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Tranh gật đầu nói, số lượng này chưa tính đến ma thú và ma cầm. Nếu tính cả thì cũng khoảng 13-14 vạn. Một bà tổ nói, dù sao nếu chiến bại, bọn họ cũng sống không được bao lâu. chi bằng cống hiến chút sức lực. Dù là vật hy sinh thì cũng có thể tiêu hào lục xí một chút. Lý Vân Tiêu nghe vậy trong lòng có chút khó chịu Nhưng đó là sự thật Nên không tranh luận Trong mắt của tranh hiện lên vẻ tàn nhấn Mời phản đại quân này Chỉ là lực lượng phòng cư đầu tiên Vốn dĩ đã dùng để hy sinh Trong lòng của Lý Vân Tiêu trầm xuống Quát tài nói Chuyện này các người quyết định đã được Không cần nói nữa Ta không có hứng thú Nếu không có chuyện gì ta đi tu luyện trước Việc tu luyện tam tài trận Vì thành cứ tiếp tham bất cứ lúc nào tranh thì hắn không vui cười khổ nói Lý Đại Nhân, người thật sự lòng dạng đàn bà Trận chiến này liên quan đến sinh tử của dị giới Mới vạn quân hy sinh cũng coi như là vì thiền vụ giới thôi Lý Vân Tiêu lạnh hưởng nói Nhưng lời người nói ta đều hiểu chứ Vì vậy ta không muốn tranh cãi thêm Nhưng có một điều các người phải chú ý Đó là ta cảm thấy với thần thông Của lục sĩ Hắn tuyệt đối không đợi hơn một năm Mới tới thường huyện Sơn đâu Tranh không đồng tình phản bác Cho dù hắn có nhanh đến mấy Trừ khi một mình phá không mà đến Nhưng nếu lục sĩ định hành động một mình đã không triệu hồi nhiều thái cổ hùng ma như vậy nên ta vẫn cho rằng con một năm. lý phần điều điểm tĩnh nói ta phán đoán thời gian chính xác vô cùng quan trọng. Đừng quên lục sĩ còn có mà bịch Lục đạo không gian kỳ diệu khó lường. Không ai biết hắn đã nắm giữ hay chưa. Nếu hắn đã nắm giữ dù càng nhiều thái cổ hung ma cũng có thể mang tới được. Dù hắn chưa hoàn toàn làm chủ lục đạo không gian chẳng đã ngươi quên chuyện này ở cổ vực Đại công tử dùng át tị cổ quyền bắt lấy bách hay sao? Sắc mặt của mọi người khẽ biến tràn đầy kinh hãi. bọn họ thật sự không nghĩ tới khả năng này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau không biết nên xử lý thế nào. Lý Vân Tiểu tiếp tục nói Nếu lục sử dụng át tị cổ quyền mang theo thái cổ hung ma tự mình phát không đến đây chứ viện có từng tính toán xem sẽ mất bao lâu chưa? Viện trầm giọng nói chỉ sợ không quá bà tháng. Lý Vân Tiểu gật đầu nói Vậy ta sẽ lấy 2 tháng làm tiêu chuẩn thấp nhất. 2 tháng sau, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Viện nói người nói đúng, việc này không thể xem nhẹ. Chỉ một sơ suốt là đại bại. Mà người chúng ta phải rèn luyện thành công trong vòng 2 tháng. Khẩu khí ngừng trọng lan khắp đại điện. Lời dự đoán của Liên Vân Tiều như tảng đá lớn đè nặng tâm trí của mọi người. Dù có thêm vài tháng cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng nghĩ đến đại chiến đã cận kề, anh ấy đều cảm thấy căng thẳng. Viện nhìn quanh mọi người rồi nói Chỉ đang một trận chiến, không cần quá căng thẳng Mọi người giải tán đi Mọi người lần lượt cáo tự rồi rời đi Viện nói tranh đại nhân, mọi chuyện ở đây giao lại cho ngươi Trước khi lục sĩ đến đừng quấy rầy ba chúng ta tu luyện Trành vội nói Yên tâm đi Viện gắt đầu, ánh mắt quét qua Lý Phần Tiêu và Phi Thanh Ba người điền biến mất tại chỗ Ngay sau đó ba người hiện ra Tại một mà cốc Mỗi người đứng một hướng Phi Thanh nói Tạm tài trận là trận pháp ba người đơn giản nhất Nhưng từ đại đạo và luận Càng đơn giản thì càng không tầm thường Viện gật đầu nói Trận này nhìn thì đơn giản Nhưng đam giữ ba vị thiên quân Thiền địa nhân Quả thật là trận pháp đỉnh cao Thương quyền Sơn ba khí cuộn cuộn Rất nhiều người biết rõ kết quả có thể phù vọng Nhưng vẫn cảm thấy có hy vọng hơn Đằng cổ trời chết Hai tháng trôi qua rất nhanh Áp lực của mọi người ngày càng lớn Cảm xúc nôn nóng lan tràn khắp thường huyền sơn. Bỗng một tiếng oanh long vang vọng trên bầu trời, kèm theo tiếng sớm xét trung động, vạn dòng hư không chấn động, một đường thanh quăng quỷ dị chiếu rọi sáng trực khắp núi nọt. Không xong rồi, là ma chủ tới rồi. Trong thường huyền sơn rốt loạn ẩm ý, vụ rô mà tộc chạy khắp nơi bẩm báo, trong khoảnh khắc khổng đoạn thành một đoàn. Trành kinh hãi, tức giận quát một tiếng, âm bà vang vọng. Tất cả mọi người quản thúc thủ hạ của mình Dám làm loạn quần tâm, giết Ẩm bà chấn động dữ dội vang xa Khiến cho nhiều mảnh rừng cây núi đa nứt vỡ Không ít bà tộc hoàng sợ Không dám động đẩy Các đầu lĩnh cũng nhanh chóng tỉnh tao lại Bắt đầu kiểm soát thủ hạ Thương quyền Sơn mới dần ổn định Hơn 10 đạo hào quang lé lên Lập tức tụ tập trước chủ điện Hoàng hốt nhìn lên bầu trời Ba người Lý Vân Tiều cũng bị kinh động Đồng thời thuấn di lên đỉnh núi Hai mắt của Lý Vân Tiều Biến thành sắc đỏ trực Nhìn chằm chằm lên không trung rồi nói Đây là sẽ rách không gian Mà giới để truyền tống từ cự lì xa sao Viện tinh tế cảm ứng một lúc Trầm giọng nói Xong động không gian rất mạnh Toàn bộ tiết điểm đều bị phá hủy Lực lượng cực kỳ đáng sợ Liên phần tiểu kẹt nhớ mày Không còn cách nào sao Hắn định dáng xuống đòn trí mạng ngay từ đầu à Tranh lộ vẻ xấu hổ lát động Trước đó chúng tôi không ngờ Hắn sẽ rách không gian đến đây Làm phải hao tổn rất lớn Xem ra lục xích cực kỳ tin tưởng vào bản thân Không biết là tốt hay xấu Mọi người đang trò chuyện Dì tưởng trên bầu trời dần tan biến Trước hát động hiện ra một thân ảnh áo trắng Nhẹ nhàng hạ xuống Đại công tử Trành kinh thái hồ lên Vị thành vui mừng Chẳng lẽ hắn thất bại trong lúc tù luyện Lì vẫn tiểu liếc hắn lạnh lung Người thật sự tin như vậy sao thời điểm trọng yếu thế này Sao còn có ý nghĩ hoang đường như vậy vì thành lập tức thấy cũng đúng Ngượng ngùng quay đi chỗ khác Tốt lắm, tất cả đều có mặt ở đây đỡ phải để ta chạy khắp mạng dưới. Lục dí xoay chuyển ánh mắt, đồng tử anh lên sắc lam nhạt. Toàn cảnh của thương huyền Sơn thu hết vào mắt hắn. Hắn mỉm cười ta gì? Nơi này có tổng cộng 14.7.630 người mai phục, cộng thêm đụng đầu la trong thương huyền Sơn. Tất cả là 16.1.440 người. Lời của hắn như sấm xét, khiến cho sắc mặt mọi người đại biến, cảm giác như bị nhìn thấu. Anh đấy đều hít dòng một hơi Lì Vân Tiểu cũng không thể tin nổi Với động thuật trong nhánh mắt Nhìn rõ toàn bộ tình hình ngọn núi Là điều gần như không thể Viện dù biết tả thuật Vẫn phản bác trầm trọng Ra phải thần bí cái gì Chỉ tiến cường giá mai phục cũng đã hơn 20 vạn Nếu người không già vơ ra viết Có khi mọi người con có thể trở thành bằng hậu đấy Lục sĩ không đáp cười nhạt Người đông quá Giết cũng mất không ít thời gian Hắn đột nhiên dưa tay phải lên Ác tĩa cổ quyền bay lên Chầm chậm mở ra giữa khổng trùng Kiểm quang tỏa sáng Phủ văn màu vàng tràn ra Quá thành hàng ngàn hàng vạn quỷ tắc lực Rơi xuống như mưa Trong những phủ văn Từng đầu thái cổ hung ma hiện lên Trưng người tản ra khí tức đáng sợ Cao thét lào xuống đất Âm thanh Trung trời Cả núi non rung rảnh Vì thành quát Chư vì không cần hoảng loạn Dù thái cổ hung ma mạnh đến đầu Cũng có giới hạn Chúng ta có 20 vạn đại quân Cho dù thái cổ hung vực cũng có thể san bằng. Trành thét lớn, không dài. Đệ nhất địa dị quân chuẩn bị giết, giết. Thương quyền dân vang vọng tiếng khỏ hét kinh thiên Đại quân ma tộc dày đặc bay lên ngânh chiến, lào tới tái cổ hùng bà. Mười lộ đại quân, mỗi lộ ít nhất một vạn người. Có thêm một lộ ma sủng, nhận số vượt hai vạn. Hai lộ đại quân phóng lên không, khi đến ngút trời, khiến cho cả lục sĩ cũng phải khựng lại, khóe mắt giật nhẹ. Hơn mười vạn người còn lại chứng kiến Trong mắt bắn là tinh quàng Sợ hãi tàn biến Chỉ còn lại chiến ý Hơn trăm đầu thét cổ hung ma Bị tiêu diệt trong nửa đen nhạc Hai lộ đại quân khí thế hừng hực Bay về phía lục sĩ Ngoài chủ điện toàn bộ cao tầng bở to mắt quan sát Lục sĩ cười lạnh nói Ban đầu ta còn định chơi đùa Với các người một chút Không gợt các ngươi lại thổ bảo thế này Nếu vậy thì nổ tung hết cho ta Hắn nâng tay phải Kết ấn quyết Tất cả mọi người rung động Chỉ theo á át phản sát phụ hiện ra xung quanh hóa thành tinh vân vô tận Trực tiếp trói chặt hơn hai vạn đại quân 6 đảo ma binh Hắn đã hoàn toàn luyện hóa Sau mặt của Lý Vân Tiêu khó coi Cắn ràng nói Quả nhiên là tân ma chủ Hơn hai vạn ma tộc vẫn đậu giãi rũa giữa không trung Âm thanh kim loại pha chạm Chấn động trời đất Tranh nuốt nước bọt kinh hãi Dù 6 đám ma binh cường đại đến đâu Muốn giết một lần hơn hai vạn người Ngay cả ma chủ cũng không thể chứ lý vần tiểu lạnh lùng nhìn hắn Tiểu hà mà nguyên của lục sĩ Chẳng phải là kế hoạch của các người xạo Giờ không phải đúng như tính toán rồi sao Nhưng mà Tranh nghẹn lời Sắc mặt các thống lĩnh trắng bệnh Trớ mắt nhìn hơn vạn ma tập bị trói buộc Trong lòng nặng chiếu Lục sĩ cười kinh bị kết ấn Bà ngàn thế giới Phanh phanh phanh Oanh long long Tình vần siềng xích phát nổ lực lượng khủng bố bùng phát hóa thành từng lượng ánh sáng cản quét khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, hơn hai vạn ma tộc chưa kịp kêu thảm ra than sương nát thịt hóa thành tro bụi. Phạm vi mấy phản trượng biến thành một vùng tối đen, toàn bộ ma tộc hoá thành ma khí, nồng đậm như thực thể. Lục sĩ thu hồi át phản sát, ma khí xoay quanh thần thể, chừng bơi trượng, tựa như thần linh nhìn xuống đất. Toàn bộ thương huyền sơn im phẳng phắc, Tất cả đều bị một kích vừa rồi làm cho choáng váng, không thể hoàn hồn. Sau mặt của viện trầm xuống lạnh giọng Lục sĩ đang đả kích khí thế của chúng ta. Một kích vừa rồi tuy đáng sợ, nhưng ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của hắn đã suy yếu. Đệ tác đệ tứ lộ đại quân giết. Âm thanh của nàng vang phòng cả ngọn núi. Lý Vân Tiêu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Hắn biết lời nàng nói nửa thật nửa giả. Lục sĩ đúng là muốn đả kích lòng tin nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của lục sĩ yếu đi như nàng nói. Sao? Các người định chống lệnh sao? Viện quát. Sức phút này ai còn muốn toàn thân trở ra. Trận chiến này nếu thua, mà giới sẽ diệt vong, tất cả đều phải chết. Tuy viện đã lừa gạt mọi người, nhưng màn vừa rồi thực sự quá mức trung động. Trung động đến mức hơn bởi vàn đại quân đều hoảng sợ đến ngây dại. Vẫn có một số người muốn tiến lên, nhưng phần lớn đều trì trệ không dám hành động. Lục sĩ cười ha hả nói, hê hê hê, xem là tất cả đều bị dọa vỡ mặt rồi, có phải đã làm rối loạn toàn bộ bố trí của các người không? Sau một kích, lục sĩ cũng không vội tấn công, mà vẫn đứng trên bầu trời hưởng thụ ma khí nồng đậm kia. Bên cạnh hắn xuất hiện, một đám đốc xoáy nhỏ, trong trước mắt đã gia tăng thành mấy trăm cơn lốc. Hắn đang hấp thụ ma khí để bổ sung năng lượng. Đông từ của viện đột nhiên co trụt lại, quát lớn. Hắn quả nhiên đã bị thương Đệ tam đệ tứ lộ đại quần Lập tức giết lên Ai dám kháng lệnh trực tiếp xử tử Tranh lạnh lùng đói Mỗi người đều phải phụ trách bộ hạ của mình Có người kháng lệnh lập tức giết Hai người đồng thời hạ tử lệnh Trong sơn mạch lúc này Mới có không ít mà tộc bay lên Số lượng cắn đúc càng đông Cũng có rất nhiều người bị dọa vỡ mặt tim đương họ chạy Nhưng lập tức bị thống lĩnh của bọn họ Đánh chết tại chỗ Tiên đùi đều có Mấy vạn người tanh phải lao lên trời, dù sao cũng là cái chết, chỉ bằng dốc hết sức liều mạng lao về phía lục sĩ, vừa trống to để khích lệ bản thân, họ vừa cố xua tan đổi sợ hãi trong lòng. Ánh mắt của lục sĩ lạnh như băng, lầm bầm đếm, hai vạn 9726 người, hai vạn 9960 người, ba vạn người. Hai đội đại quân khi còn cách lục sĩ khoảng trăm trượng thì bị một cột bình chướng vô hình ngăn lại, không thể tiến thêm được bước. Hơn ba vạn người như phát cuộn, liên tục công kích bình trướng vô hình đó. Kết giới trung chuyển tạo ra những gợn sóng như mặt hồ gặp mưa. Lục dí cao mày tùy nhìn nhịp toàn lô kiến, nhưng số lượng quá nhiều thì cũng có thể gây tổn hại. Hắn khắp quyết, siềng xích xung quanh leng keng bông ra, hiện lên bên cạnh kết giới, biến khu vực trăm trượng thành tương đồng vạch sắt. Đại quân nhìn thấy siềng xích liền hít dông bột hơi, toàn thân trung rảy vì kinh hoàng. <cười> Vệ vật quả nhiên vẫn là phế vật. Lục xí cười một tiếng, vùng tay cao giọng nói, á át phản sát ba thế giới, oanh long long. Siêng xích vượt khỏi phạm vị kết giới, đánh ra bốn phường tam hướng. Vành, phanh phanh Từng tiếng nổ mạnh vang vọng khắp bầu trời, giống như đang gặt lúa. Từng mảng ma tộc bị xé xác, cảnh tượng kết người ta cả đời không thể quên. Trong đối lập tức rối loạn, có người gào khóc, thảm thiết vô cùng. Quỳ sụp xuống đất vì sợ hãi đến mức vỡ mặt Ánh mắt của Lý Vân Tiểu lé sáng Nghi hoặc nhìn chăm chăm bầu trời Lực lượng của lục xí hình như Không mạnh như ta tưởng Viện ngẩn ra rồi nói Người cũng cảm nhận được sao Lý Vân Tiểu gật đầu Tuy hai trận công kích vừa rồi vô cùng đáng sợ Nhưng chỉ mạnh hơn Thánh ma bình thường một chút mà thôi Trước đó quay người của lục xí Ngưng tụ hàng trăm tiểu trận Để hợp thủ mạ khí, che đậy chân khí Nhưng khi hắn ta Ra lần thứ hai thì hoàn toàn bại lộ, rõ ràng thực lực đã suy yếu. Dựa vào uy lực công kích vừa rồi, ta e rằng tình huống của hắn không ổn, nhưng vẻ tự tin của hắn cũng không phải ra giả vơ. Vì Thành lạnh lùng nói, mặc kệ đi, tất cả cứ theo kế hoạch. Lý Vân Tiểu và Viện đều gật đau, lục sĩ cười lạnh, chiến lược của các ngươi là không ngừng tự sát công kích sao, nếu vậy thì để ta bớt viện phước. Ra tay một lần phá nát ngọn núi này, tiến hờn bời vạn người các ngươi cùng về trời. Nếu mà chủ đại nhân đã nói vậy, xem ra chúng ta phải thay đổi sách được một chút, cũng nên mang vài món đồ chơi mới ra chơi với đại nhân. Vi Thanh cười lạnh rồi lăng không bay lên, dừng lại cách lục dí mấy ngàn trượng, không dám lại gần hơn. Mà khi trên người Vi Thanh khuấy động lan ra, chỉ trong chọc lát đã chiếm lĩnh không gian trăm trượng xung quanh. Thân ảnh của Ít cũng hiện ra sau lưng hắn, hóa thành thân thể cao bảy đám trượng, miệng phùn bí pháp đồng thời kết ấn. Mà khí đầy trời đột nhiên ngừng đọng lại rồi bị Yết khống chế. Sắc mặt của lục xí khẽ biến, kinh ngạc nói hình như có chút thú vị đấy. Yết nhe răng cười. Vậy sao? còn nhiều chuyện thú vị hơn đang chờ phía sau đấy. Mà khí đầy trời lúc này như dòng nước chia thành hai luồng rõ ràng. Vì thành cách đến một tiếng để trở âm dưng nhị khí bình bay lên trên đầu lục xí, nhanh chóng phóng to thành bơi trường. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong bình tràn ra mà nguyên hóa thành trận pháp mưa hồ còn thấy có thái cực đang xoay tròn, đồ án bát quái hiện rõ trên người. Sang mặt của lục sĩ đột nhiên đại biến, kinh ngạc kiểu địch, càng khôn định nhất lưỡng nghi vi trần đại trận. Yên cũng hơi sững lại cười nói, quả như đã có kiến thức, trận pháp tuyệt thế đã thất truyền từ lâu, vậy mà ngươi cũng nhận ra. Lục sĩ nói, quả như là trận này, ta từng thấy qua trong a tiện khổ quyền, nhưng không chú ý lắm, trận này từ ma giới truyền lại, nhưng đã sớm thất truyền từ lâu. Không ngờ người lại có thể phục hồi Thật đáng khâm phục Hạnh tan dừng từ tận đáy lòng Không hề qua trương Ít đột nhìn đổi giận, cười lạnh Ta nào có bản lĩnh đó Trận pháp này vốn được khắc sẵn trong âm dương dị khí bình Ta chỉ bố trí nó ra thôi Lục xích gật đâu Thì ra là vậy Ta cũng muốn thử xem uy lực của trận pháp này Xem có thật sự lợi hại như truyền thuyết hay không Hạnh vung tay Hạnh mà ngừng tụ thành một kết giới Bao quanh thân thể Đối kháng với lực lượng đại trận Ít cười lạnh, nhưng người mong muốn. Hắn đừng hai tay lên không trung, đánh ra một đạo ấn phù khổng lồ bay thẳng vào trong âm dương dị khí bình. Vi Thanh cũng phối hợp kết ấn, vì hắn là chủ nhân của âm dương dị khí bình, nên dù ít dốc hết sức, thì cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Mở! Sau mặt của vị thành sự tợn, thét lớn một tiếng, bà Bình thập tức phát ra ngân quang, mà khi cuồn cuộn bỗng hóa thành ánh sáng mạc trong suốt, mưa hồ còn vang lên tiếng gió bão nổ vang Bị thành vùng thay trào tới, ngân quang như bị một bàn tay vô hình khổng lồ nắm chặt, oanh long một tiếng nổ tung, hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia sáng lao thẳng về phía lục sĩ. Uy lực khủng khiếp đến mức có thể hủy diệt thiên địa. Âm dương dị khí bình như một thánh vật vững vàng năm giữa đại trận, dùng ngân quang huyền hóa mọi thứ bên trong. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói: "Bước này cũng nằm trong kế hoạch sao? Lấy dụng 5 vạn đại quân tử vong hóa thành ma khí để bố trí đại trận này?" Trành không chút kiêng rẻ đáp Đúng vậy, nếu không phải đại trận này cần tiêu hào quá nhiều ba khí thì chỉ dựa vào mang nguyên thạch căn bản không đủ để cung cấp Đây là một trong những lý do khiến chúng ta phải hy sinh bởi làm phạm đại quân Trành nhìn thấy sắc mặt Lý Vân Tiều không tốt, lãnh đông nói Đã đến lúc này, mỗi người đều phải phát huy năng lực bản thân Tác dụng của những người kia cũng chỉ có thể trở thành vật hy sinh cung cấp năng lượng cho đại trận xem như tận dụng triệt để Lì vần tiều xanh mặt, im lặng không đáp. Hắn không thể phản bác bởi chính hắn cũng đang trông cậy vào đại trận để kháng địch Kết giới quanh lục xí bị ngân quang đầy trời công kích, xuất hiện vô số chỗ lõm như tổ ong. Hơn nữa đường kính kết giới cũng nhanh chóng thù hẹp lại. Toàn bộ cao tầng đứng trước chủ điện đều phấn khích khi tới cảnh tượng này. Không kiềm chế được siết chặt hai tay. Có thể diệt chết hắn không? Trăng tách của lục xí rõ ràng đang suy giảm. Sức chống cự ngày càng yếu ớt Đột nhìn quyết ấn trong tay lục sĩ thay đổi miệng điệm chú, xung quanh tàn ra ma quang dao động khắp cơ thể. Gương mặt mỏi mệt lập tức trở nên tinh thần, thậm chí còn anh Tuấn hơn trước vài phần. Toàn thân phát sáng khi chất hoàn toàn biến đổi. Sao để thế này? Mọi người kinh hãi trợn tỏ mắt. Sao mặt của Lý Vân Tiêu lập tức đại biến. Không ổn rồi, các vị con nhớ cảnh tượng trận chiến giữa lục sĩ và ma phổ ở xã Tinh Thành không? Những người từng chứng kiến cuộc chiến kia Lập tức biến sắc sắc mặt vô cùng khó coi Tranh hoảng hốt nói Người muốn nói lục xí lúc nãy Chỉ là một đạo phân thân Hiện tại hắn lại dung hợp thêm một đạo phân thân nữa sao Liên Vân Tiêu cảm thấy Toàn thân lạnh lẽo nói Giang vẻ hiện tại của hắn chính là bộ dạng Sau khi dung hợp một đạo phân thân Giống như lúc đó Nếu thật sự như vậy Những người còn lại lập tức hiểu ra Ai đấy đều rung mình Tranh run rọc nói Ý của người là hắn còn bốn đạo phân thân chưa dung hợp, mà đã có lực lượng đáng sợ như vậy sao? Sắc mặt của viện tái nhợt, đáng sợ hơn là sau khi dung hợp, hắn lập tức khôi phục hoàn toàn. Lục sĩ dung hợp bộ đạo phân thân khắp quyết, kế giới lập tức khuếch trương, khôi phục như cũ. Toàn bộ chỗ đoãm cũng biến mất, ngân quàng cổng kích, chỉ còn lại chút dấu vết rồi bị tiêu diệt Sắc mặt của vi thanh và yết đồng thời đại biến, vội vang tăng cường ấn quyết ngân quang dồn dập trở nên càng thêm mạnh điệt Tranh đột nhiên quát lớn, đệ ngũ đệ lục đệ thất lộ đại quân sông lên. Trong sân mạch lập tức náo động, mọi người biến sắc, với cảnh tượng kinh hoàng thế kia, lào đền chẳng khác nào tìm cái chết. Ánh mắt của tranh đảo qua mọi người, lớn tiếng nói, còn đại trận che chở không cần lo lắng, ở trong trận các người đều an toàn. Không ít mà tộc thầm mắng, Nếu an toàn dòng khơi không tự mình đi lên đi, nhưng không ai dám nói ra. Chỉ sợ làm rốt loạn lòng quân sẽ bị giết chết Dưới mệnh lệnh không ngừng thúc ép Cuối cùng tiếng hô vang trời dậy đất Mọi người điều mạng lao vào đại trận Toàn bộ người vừa lao vào đại trận Lập tức được một tầng ngân quang bao phủ Giống như khoác liền áo sáp Khiến tâm trí bọn họ bình ổn trở lại Quả nhiên là an toàn Một số bác tộc lập tức mừng rỡ Khôi phục ý chí chiến đấu Xong phải viết lục sĩ Lục sĩ lạnh lùng nói Lực lượng trận pháp đang dần cạn kiệt lại còn đưa đến nhiều năng lượng bổ sung thế này. Sao? Má tộc lao đến bên ngoài kết giới, liều mạng công kích, hàng vạn công kích điên cuồng đánh lên kết giới, khiến trong ngay cả lục xí cũng cảm nhận được áp lực. Những người này tuy không thể quỳ hiếp hắn ta ngay lập tức, nhưng để khiến cho hắn phiền toái. Nếu hắn trả tay giết, những vật thi sinh kia sẽ lập tức hóa thành ma khí bị đại trận hấp thù, tiếp thêm lực lượng cho âm dương nhị khí bình. Nếu không giết bọn họ, Bị tấn công điên cuồng như vậy Trình hắn cũng khó mà chịu nổi Ánh mắt của lục xí lạnh lẽo Sát khi ngút trời Rồi bỏ quá nhiều thật khiến người ta chán ghét Tại tiện các người quy thiên Trọng tay hắn loe đến hắc mang Cái kinh cuồng bạo tràn ra A hàm trạm khô đào hiện lên Mạnh mẽ chém thẳng xuống ngầm giường khí bịch Phòng vận khuấy động Rất nhiều ma tộc bị đau khí đánh chết Trận pháp lập tức bị chém ra khe nứt sâu Toàn bộ ngân Quang đổ dồn vào đó Sắc mặt của vị thành đại biến, âm dương dĩ khí bình bị chém trúng kêu vàng ong ong. Dù rất nhiều ma tộc bị giết, lập tức hoa thành ngân quang, nhưng căn cơ đại trận đã bị lay động. Lục xí cười nham hiểm, lấy vùng đào chém xuống. Thiền địa chấn động, ngân mang bị đào khí phá vỡ, hóa thành ngân châm bắn ra tứ phía. Vị thành chỉ cảm thấy ngực bị đè nặng, gần như không chịu nổi. May mắn rất nhiều ma tộc bị đánh chết lập tức hóa thành năng lượng dung nhập đại trận. Giúp duy trì trận thế Nhưng ngài cũng thấy rõ Nếu lục sĩ tiếp tục chém thêm vài đao nữa Đại trận sẽ sụp đổ ngay Lì vần tiểu vội thét lên Vì thanh đừng liêu mạng bảo toàn thực lực <cười> Nực cười Lục sĩ nghe phải cười điên dại Trước mặt bổn tỏa mà con mơ bảo toàn thực lực sao Hắn vùng tay A ham trạm cố đào kêu lên Lập tức qua thành Ngàn vạn đao ảnh chém về bốn phường tam hướng Phanh phanh phanh Đầu khi đàn sen như mạng nhện phủ khắp bầu trời, âm dương nhị khí cùng với bát quái kim phủ trong đại trận bắt đầu nứt vỡ. Hơn 3 phản đại quân bị đao ảnh tàn sát, gần như toàn quân bị tiêu diệt. Sắc mặt của vi thành trắng bệnh, hai tên nhanh chóng kết ấn đánh vào bảo binh. Âm dương nhị khí bệnh đột nhiên chuyển động, một đọng bạch quang bắn ra như thần quang giáng thế. Hết tập 423